Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Atula chúng mẹo nói như Của Hạ cười mà nói Việc của nó trốn trong phòng kín Mà thiền ta đây đã sớm biết về mày cần hỏi làm gì Hạ nghe là biết ngay Chính là thằng nhất nguyên làm nội rắn cho nó Phương làm gì bên trong chùa Thì nó đều biết cả Công mày Hạ đã dự liệu được việc này Từ sớm cho nên dặn Phương Phải tương kế tiểu kế ra mình trong nhà riêng già làm kẻ sắp chết Để cho nó chẳng nghi ngờ. Cũng không được gặp gỡ ai. Phương đã làm đúng theo mưu cổ hạ. Như vậy sớm muộn gì thì cũng chữ được nó mà thôi. Bây giờ hạ ngước lên quỷ mà nói. Tôi đã theo ý của ông mà tìm ra đó. Giờ tôi muốn sai âm binh vào chữ nó đi. Nhưng mà hình như nhà nó cũng có người dùng bùa. Hoặc là do nhà có tin cho nên dùng các thầy mà trấn yểm quanh nhà rất hậu. Tôi còn non người công phu chưa cao. Bình chưa luyện sâu, cho nên binh tôi không sao vào được. Nói đến việc âm trừ đại vương gia chẳng ai có thể giúp. Atula nghe tới được đánh giết thì trong lòng mừng thầm, thân nhận lời chợt thấy xích chói cổ có cảm ứng, ra là kinh tâm đang giật xích. Kinh tâm ngẫm nghĩ giây lát rồi cảm ứng lên Atula, quỷ đáp lại hạ. Nếu nó là yêu binh mạnh thì tạo lại một phen lao đao, Này chúng mày bảo chỉ cần ta tìm cho rồi Còn muốn đi thế nào nữa Ta là trẻ con cho chúng mày kỳ kèo thêm bớt hay sao Hạ liền quỳ xuống mà thưa Xin thưa viết thần phạm là binh do con người pháp sư luyện ra Tuyệt đối chẳng có binh nào sánh được oai lực của thần Chẳng phải thấy tôi là đại trí cũng không thể bắt được thần hay sao Rồi binh trời thầy huyền ân tôi gọi ra nơi sông hạc Cũng chỉ là mồi lửa của thần là tàn hồn nát phách Thần còn nghi ngại gì chứ? Đoạn sợ yêu quái chưa tin Hạ liền dứt khoát Chơi nước cờ mạo hiểm sống còn Nói ngay vào điều nó đang băn khoăn Xin thần tha cho tôi có lời nói rằng Tôi biết nói ra Mà thần không ưng có khi khó toàn mạng Nhưng cũng phải thử rằng Chúng tôi sớm biết thần là người cõi trên Không hài đến thân người Như lũ ma quỷ tầm thường Cho nên chỉ nhà thần diệt Cho âm binh đang bảo hộ nhà nó Còn việc lấy mạng nó dự hận cho bạn tôi Thì tôi tự liệu Mong thần hoan hỷ mà giúp cho Kinh thầm nghe vậy Kinh hãi vô cùng Chúng nó đã biết rằng ta không thể giết con người được sao Chúng nó biết từ bao giờ Đoàn nhìn hạ kinh ngạc Đôi mắt của hắn bên tỏ bên mờ Bên đỏ lửa bên đèn trắng âm dương Khi chất hắn thoát ra khắc kẻ thường Lại nhớ ra rằng hắn chỉ là người thường Còn chưa học được quyền môn Mà từng dám chống lại dòng đạo kính Mới thầm thán phục ở trong lầm Cho là kẻ có điểm lạ Đoạn truyền cho Atula liền hỏi Mày cho rằng ta không giết nổi người như mày sao? Hà làm bộ run dày quỳ phục xuống mà nói Đại vương thứ cho ý của tôi chẳng phải như vậy Tôi chỉ dám đoán mò vì tôi nghĩ đến Nếu thực là ngài muốn lấy mạng Thì chúng tôi còn đứng được đây sao? Atula lại nói Khen cho mày nói khéo Vậy ta sẽ giúp mày một lần này nữa Chẳng phải vì ta ham chuyển bảo đồng Nhưng thôi cũng vì giữ lời hứa với mày Đang trong chùa kia Cũng chẳng hại gì thân ta điểm này ta sẽ tới đó một chuyến Nếu mà quỷ thần đang giữ nơi đất nhà nó Chẳng phải là người thường Ta sẽ bỏ đi ngay Lúc đó các người có nói gì cũng vậy Người hiểu ý của ta trắng hà mừng rỡ lại thần Rồi hai tay lại mò đáp Được thần ban ơn như vậy Thì tôi còn mong gì Về hẹn thần đầu giờ xỉu đêm nay, tôi nhà thần chỉ đường cho đánh quỷ thần bảo vệ nhà nó, xong xuôi tôi sẽ tự ra tay để trả thù. Đoạn đứng lên phùi quần áo cho tết thân áo đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, lại xét chào Atula lần nữa rồi đi ra khỏi hầm mộ, rồi vừa đi vừa chạy. Tết tời phi một mạch về nhà trọ, lúc này đã hơn 12 giờ đêm nói tới huyền Ân từ khi hạ nói ra tâm tư kể lại chuyện cổ phương cho đạo sĩ nghe thì ông cũng chẳng biết có thể giữ hạ ở trên núi cho nên dù thích lắm nhưng cũng chẳng liền dục hạ v vội, vội quê cũ xem việc giúp bạn như thế nào lại sợ hạ mưu chí không đủ kinh nghiệm chưa nhiều lại đùng phải quỷ mạnh sợ là thiệt thân cho nên dặn dò rất là ký mưu giaoo lại hết yếu lược dặn dò nếu có người gặp việc khó thì báo cho thầy hay, hai tròn giao cảm với nhau thông qua một quỷ đưa tin tên là nhu hán luật, nguyên là một con chim mảnh xanh, há đi rồi thì đạo sĩ cứ thấp thỏm mãi chẳng yên. Trần một đỉnh nọ đang trên đỉnh núi ngồi thiền thì bỗng thấy một bóng chim bay đến. Đạo... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net